Chương 1321, Cam Đường đáng thương lúc này, đám người xem náo nhiệt có vẻ kích động, từng người một nói, đánh chết đám ngoại tộc này đi. Tiêu Trần càng ngày càng ngu người, cho dù mấy đứa nhỏ có tham ăn lấy cái gì đó, thì cũng không thể đánh chết chứ. Tiêu Trần nhìn đội tuần tra đang xem náo nhiệt. Những tên này cũng chẳng thèm quan tâm, bộ dáng như thể đánh chết rồi thì ông mày đi nhặt xác giúp vậy. Hi, rất chi là thú vị. Tiêu Trần hớn hở quát. Nhường đường một chút cho ông. Đầu ngõ ông ào lập tức yên tĩnh, một đám người đang xem náo nhiệt đều quay đầu nhìn chầm chầm Tiêu Trần. Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn cái con xê xê, chưa từng thấy trai đẹp bao giờ à. Tiêu Trần vừa mở miệng đã phun ra hết lời thô tục này đến lời tục khác, khiến mọi người trong nháy mắt ngay người tại chỗ. Chưa kể Tiêu Trần còn là nhân tộc, ở địa bàn của yêu tộc mà lại kêu ngạo đến thế. Ngay cả khi là một nam nhân, ban cua yeu toc ma lai kieu ngao đen the ngay ca khi la mot nam nhan ban mặt. Hành vi chửi thề hết lần này đến lần khác thực sự rất vô liêm sỉ. Chỉ là, dáng vẽ không chút sợ hãi của Tiêu Trần rõ ràng đã khiến đám người này kinh hãi. Tránh ra tí cái coi. Tiêu Trần đẩy nữ yêu đang cản trước mặt mình ra, nghênh ngang bước vào. Đội tuần tra bên cạnh nhìn cảnh tượng này với vẽ mặt chế giễu. Hừ, thằng này là ai vậy? Sao tôi chưa nhìn thấy hắn bao giờ? Ai mà biết, có lẽ là hàng đại nhân mang về đấy. Lại còn đại nhân Nếu không phải tu vi của cô ta cao Tuyết quốc đã sớm đuổi cô ta ra ngoài rồi Mày nhỏ giọng tí đi Mặc dù hiện tại hàng đại nhân không có binh quyền Nhưng một số thân vệ trước đây của cô ta Vẫn đang nhậm chức trong quân đội đấy Lỡ như bị nghe thấy Lúc đó mày sẽ không dễ chịu đâu ha ha, Tiêu trần gạt đám người sang một bên Đi vào trong Nhìn thấy cam đường đang ôm một cô bé ú nu Không ngừng nói lời van xin với một mụ béo Cơ thể mụ béo không to gấp ba cam đường. Mụ béo dơ lòng bàn tay to như một cái quạt hương bộ, cuột về phía đầu của cam đường. Tuổi nhỏ mà không chịu học tốt, quả là chủ nào tớ nấy mà. Ba cái tác đó tác mạnh vào mặt cam đường, đánh cho cơ thể nhỏ bé của cam đường bay thẳng ra ngoài, làm đổ một sạp hàng bên cạnh. Khi chủ sạp hàng nhìn thấy, anh ta cầm chiếc ghế dài đập mạnh vào người cam đường đang ngã, chiếc ghế vỡ tan tành. Thân hình nhỏ bé của cam đường không thể gượng dậy sau hai cú đánh này, chỉ có thể ông chặt đứa bé gái trong ngực bảo vệ dưới thân thể mình. Bé gái há hốc mồm, nước mắt chảy ao ao, nhưng không phát ra chút âm thanh nào. Có lẽ là bị căm. Tiêu trần nhíu mày, đây là định đánh chết luôn à? Thu cỡ nào? Hận cỡ nào chứ? Lúc này, mấy đứa nhỏ xung quanh tiêu trần vọt tới, chắn trước người cam đường bằng thân hình nhỏ bé của chúng. Mấy thằng ăn hại, Vừa nãy để cho tụi mày chạy trốn, bây giờ còn dám trở về. Mụ béo kéo thân hình ục địch lao tới kèm theo một cái tác trời giáng, Đánh chết đám súc sinh này đi. Một nhóm người xem náo nhiệt cổ vũ mụ béo. Mụ béo mặt mày hớn hở dường như giờ phút này mụ đã trở thành một đại anh hùng vì dân trừ hại. Nhìn trọng tại mụ béo kia, cam đường dùng chút sức lực còn lại đè hai đứa nhỏ trước người mình vào dưới thân. Mụ béo cũng không chọn. Do bàn tay thô tác cho cam đường mấy cái tác trời gián. Mấy đứa nhỏ nhìn dáng vẻ dữ tợn của mũ béo, sợ hãi đến mức bật khóc. Cái mũ rộng vành của cam đường bị đánh bay ra, lộ ra khuôn mặt đầy bú thịt, đám người xung quanh lại xôn xao một trận, có người còn khoa trương nông thốc nông tháo. So với việc bị đánh tàn nhẫn, có lẽ loại chuyện này càng khiến cam đường tổn thương nhiều hơn. Cam đường lấy tay áo che mặt, vươn tay về phía cái mũ rộng vành rơi xuống một bên. Eo, trưởng thành thế này mà còn sợ người khác nhìn thấy à? Như thể vừa khám phá ra một thế giới mới. Mụ béo kéo thẳng tóc của cam đường, kéo cô vào trung tâm đám đông đang vây quanh. Không, cầu xin bà, đừng mà. Cam đường lấy tay che mặt, không ngừng van xin. Sao lớn thành vậy hay thế, trông ghê tẩm quá đi. Có lẽ kiếp trước đã làm rất nhiều chuyện xấu nên kiếp này gặp báo ứng đó. Chật chật. Nếu nửa đêm đi ra ngoài sẽ đáng sợ đến mức nào chứ? Những lời ác độc cố ý nói ra xung quanh như những cây gai đâm thẳng vào tim cam đường. Mụ béo vẻ mặt vui vẻ, vì cuối cùng mụ cũng tìm được người xấu xí hơn mình, điều này khiến mụ hả hê lắm, thoải mái hơn là ăn quả nhân xăm nữa. Tiêu trần lấy ra một nắm hạt dưa. Vừa cắn vừa làm quần chúng ăn dưa. Lưu Tô Minh Nguyệt nằm ở trên ngực qua nhan sâm trần, lộ ra cái đầu nhỏ chảy nước miếng đưa bàn tay nhỏ bé ra. Tiêu Trần liếc mắt, thả hai hạt dưa đáng thương vào tay con bé. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận cào vào Tiêu Trần. Chương một nghìn ba trăm hai mươi hai, xuất sinh lúc này, mụ béo đã cưỡng ép đẩy cái tay đang che mặt của Cam Đường ra, để cho mọi người thưởng thức, thưởng thức cái coi. Mụ béo vặn tay Cam Đường ra sau lưng, gác một chân lên lưng cô. Khiến Cam Đường hoàn toàn không thể cử động. Cầu xin bà, cầu xin bà, đừng mà. Cam Đường bất lực chỉ có thể hèn mọn van xin. Mụ béo, gây tẩm như thế, đừng để cho bọn tôi nhìn, tôi còn chưa ăn cơm trưa đây này. Có người trêu chọc. Mụ béo chớp chớp đôi mắt nhỏ, lớn tiếng nói, theo luật pháp của Tuyết Quốc ta, nếu trọng đồ bị bắt, người mất cũng có quyền xử trí đấy. Mụ béo. Mụ đừng dài dòng nữa. Nhanh lên đi. Có người bất mãn thúc giục. Vậy được, cho mọi người xem một vỡ kịch hay này. Mụ béo vui vẻ buông cam đường ra, xoay người đi vào cửa hàng. Ngay sau đó, mụ béo bước ra với một con dao thái cỡ lớn. Chạy đi, một một dẫn bọn nhỏ chạy đi. Cam đường nằm trên mặt đất, điên cuồng trống lên. Muốn chạy không có cửa đâu cưng. Vài người tiến lên túm mấy đứa nhỏ muốn chạy. Mụ béo đi tới bên cạnh cam đường. Vui vẻ nói, dù sao tụi mày đều là quái thai, không tay chân cũng không phải là chuyện lớn đâu nhỉ. Không, cầu xin bà, tiểu thư sắp trở về rồi. À. Mụ béo túng tóc cam đường, cam đường đau đớn khiến lời nói đột ngột im bặt. Tiểu thư. Hà hà. Mụ béo cười lạnh. Tao chặt đứt tay chân của mày chính là muốn cho tiểu thư của mày xem đấy, tao xem cô ta có dám giết tao hay không. Mặt mũi mũ béo đầy vẻ dữ tợn. Những người xung quanh đều phấn khích, lúc này bản năng khát máu của yêu tộc đã bọc lộ ra ngoài. Khi con dao thái lớn sắp rơi vào tay cam đường, đột nhiên cả người mũ béo bay ra ngoài, đánh sập một căn nhà, không có động tỉnh gì nữa. Ai? Mu A. Ông mày đang đứng đây này, còn hỏi ai nữa? Tiêu Trần lửng thưởng đi đến bên cạnh cam đường. Thấy Tiêu Trần đang nhìn mình, cam đường gắt gao che mặt. Cậu xin nói, đừng nhìn, đừng nhìn. Tiêu Trần cưỡng ép đẩy tay cam đường ra, cô nghĩ rằng cô rất xấu xí à. Cam đường không hiểu những lời của Tiêu Trần, chỉ không ngừng rơi nước mắt. Tiêu Trần cười lạnh, chỉ vào chung quanh, cô nhìn một đám bọn chúng, ôi con trồn này, con gà rừng đó, con rắn độc kia, nếu muốn tính toán thật, thì cô có thể là xinh đẹp thứ ba ở đây đấy. Nhìn thấy cam đường ngơ ngác lắc đầu, Tiêu Trần bất lực nói, Cô nghĩ mọi chuyện hôm nay hỏng bét rồi à? Cam đường hung hăng gật đầu, có lẽ trong đời cô chưa từng gặp phải chuyện bết bát như vậy. Trước kia dù bị người ta mắng, đánh đập nhưng chưa bao giờ khiến cho cô tuyệt vọng và bất lực như hôm nay. Vậy là được rồi, đã bết bát như vậy rồi thì sao có thể bết bát hơn nữa chứ? Ở quê tôi có câu nói, vò đã mẻ lại sức, lúc nào cũng thế này, thích sao thì vậy? Nào nào nào, đứng dậy đi. Tiêu Trần nâng cam đường dậy, chỉ vào mụ đàn bà vừa rồi kêu la vui mừng nhiều nhất nói, Chửi ả ta đi. Cam đường rụt rè sợ hãi trốn sau lưng Tiêu Trần, Tiêu Trần cứ thế đẩy cô về phía trước. Chửi ả ta đi, nếu ả ta dám cãi lại, tôi sẽ xé miệng ả ta, nếu ả dám động thủ, tôi sẽ đánh gãy tay ả ta. Cam đường kéo chặt quần áo của Tiêu Trần, bởi vì lực quá lớn, các khớp ngón tay đã trở nên trắng bệt. Đám yêu quái xung quanh hơi giật mình nhìn Tiêu Trần. Bọn chúng không hiểu nhân tộc này lấy đâu ra tự tin để dương oai ở chỗ này. Nhưng Tiêu Trần càng tỏ ra mạnh mẽ, nội tâm bọn chúng càng yếu ớt, điển hình cho bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Chỉ cần mắng một câu, một chữ thôi cũng được. Tiêu Trần mỉm cười, giống như một ác quỷ làm cho người ta sa đoạ. Tôi, tôi không biết chửi người. Cam đường không ngừng lắc đầu. Tôi dạy cô nhá. Tôi nói một câu, cô nói một câu súc sinh Tiêu trần mắng nữ tử kia Ả ta suýt chút nửa bùng nổ ngay tại chỗ, bản thân yêu tộc là yêu thú, câu súc sinh này, quả thực đâm thẳng vào trái tim, bạo kích 10.000 điểm. Nhanh nói đi, không thì tôi rời khỏi đây đấy, mấy đứa nhóc kia có kết cục gì tôi cũng mặc kệ đấy nha. Nhìn thấy bộ dạng rụt trẻ sợ hãi của cam đường, tiêu trần thực sự không còn cách nào, đành nói câu này để dọa cô. Lời nói của Tiêu Trần đã đánh thẳng vào điểm yếu của Cam Đường. Tôi nói, tôi nói. Cam Đường nuốt nước bọt, nhìn chăm chú vào nữ tử kia. Không biết vì sao, Cam Đường nhớ lại những gì đã xảy ra với mình trước đây. Từ khi cô có thể nhớ, dường như không có gì khác đã đi cùng với cô ngoài chửi rũa, chế giễu và đánh đập. Đủ loại quá khứ hiện lên trong đầu, thân thể Cam Đường run lên kịch liệt, Tiêu Trần nhẹ nhàng nắm lấy tay Cam Đường. Lòng bàn tay ấm áp làm tâm trạng của cam đường bình tĩnh lại. Nhìn vào ánh mắt khiêu khích của nữ tử, cuối cùng cam đường cũng thu hết dũng khí để thực hiện lần phản kháng đầu tiên trong đời. Chương 1323, Xuất sinh, 2, Xuất sinh Nữ tử lập tức nổi trận lôi đình, vọt thẳng tới, tiểu kỷ nữ, mày dám mắng tao à? Âm bóng dáng tiêu trần chợt lóe lên, trong tích tắc đã đi đến trước người nữ tử. A, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, đám quần chúng ăn dưa đang vây xem đồng loạt rút lui. nhìn thấy nữ tử không ngừng lăn qua lộn lại trên mặt đất, miệng trách toát, tay chân bị cắt đứt, tất cả đám quần chúng ăn dưa đều nuốt nuốt nước bọt. bọn chúng đã nhìn thấy rất nhiều yêu quái hung tàn, nhưng chưa bao giờ thấy một ai hung tàn như vậy thằng nhóc này có vẻ như là nhân tộc nhã nhặn vậy mà khi ra tay còn quyết đoán và hung tàn hơn những đại ma kia tiêu trần ngồi xổm ở bên cạnh nữ tử chán ghét lau vết máu trên tay lên người ả ta đó chính là máu dính phải khi xé rách miệng ả ăn dưa cũng được xem kịch cũng được nhưng mẹ mày cứ kêu bíp bíp không ngừng chẳng có tố chất tí nào cả tiêu trần trợn mắt đá văn nữ tử bay ra ngoài tao giết mày lúc này đại địa bỗng rung lên Hóa ra mụ béo bị tiêu trần đánh bay ra ngoài vừa rồi. Mụ béo cầm một con dao thái lớn lao tới như một cổ xe tăng. Kết quả có thể tưởng tượng, mụ béo cũng là một tiểu yêu trong tam cảnh, hình thể có ít cái cọng lông ấy. Mụ béo bị tiêu trần đánh ngã xuống đất, tiêu trần vỗ vỗ tay, đặt mông ngồi lên trên lưng mụ. Một phần phong ấn trọng lượng trên quần áo được mở khóa. Đâm. Trọng lượng khổng lồ ngay lập tức đè bẹp mụ béo dưới sàn nhà. Sắc mặt mụ béo trong nháy mắt chuyển sang xanh tím, cả người đột nhiên khó thở. Lại đây. Tiêu Trần vẫy tay với mấy đứa nhỏ. Những yêu quái đang bắt mấy đứa nhỏ đó toàn thân rung lên, ngay lập tức buông tay ra. Mấy đứa nhỏ ngay lập tức chạy đến bên cạnh cam đường, nhìn Tiêu Trần với vẻ sùng bái. Tiêu Trần ông cô bé tên là Nhu Nhu, hỏi bằng ngôn ngữ của người căm điếc, nhóc ăn cái gì không trả tiền hả? Nhu Nhu tuổi thân lắc đầu. Dùng ngôn ngữ của người căm điếc đáp tiền của chị Đường đã bị ăn cắp mất rồi, em không ăn đồ của mụ. Em chỉ cầm nó trong tay, nhưng mụ không chịu cho em đi. Tiêu Trần nghe xong, đắm hai cú vào cái mông mụ béo phía dưới. Mụ béo, tiền của con bé này có phải mụ ăn trộm không? Mụ béo sắp bị đè chết, nào có chú ý câu hỏi của Tiêu Trần là gì? Công tử, chúng ta đi thôi, có người tới rồi. Lúc này... Cam đường kéo ống tay áo của Tiêu Trần nói nhỏ. Tiêu Trần nhìn xem, hóa ra là đám quan chức kia. Một nhóm binh sĩ tiến lên, chưa nói hai lời đã lập tức đánh về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần cầm con dao thái của mũ béo. Lập tức đến một chiêu ma dao điên cuồng, múa kiếm như hổ trình mội, không bắn nước tung tóe. Một đám yêu binh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn, con mẹ nó thế nào bắt cái đéo gì được, hoàn toàn không chạm vào được người nữa là... Đám nhảy nhép tụi bay, không phân biệt được đúng sai, giúp người xấu làm điều ác, hôm nay xem ông nội mày vì dân trừ hại đây. Tiêu trần vung đau lớn vọt tới. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở đầu ngõ này, đám quần chúng ăn dưa lập tức bỏ chạy tán loạn. Tên điên cuồng này dám chống lại cả binh tuần tra, thì còn chuyện gì mà hắn ta không dám làm chứ? Năm phút sau. Khoảng mười mấy bệnh yêu đều bị tiêu trần chém hết áo giáp, cởi trùng treo trên mái hiên bên cạnh. Mày phải biết đây là tử tội đấy. Một tên yêu binh dẫn đầu hai mắt trực lửa nhìn tiêu trần. I.I.O, tim tao không tốt đâu, mày đừng làm tao sợ. Tiêu trần ông ngực ngã xuống, con dao thái lớn chém thẳng vào dưới hán của tên yêu binh. Không có tội, không có tội, không có tội, bọn tôi đang đùa đấy, đùa tí ấy mà. Tên yêu binh sợ hãi đến mức thiếu chút nữa đại tiểu tiện không khống chế, rơi lệ đầy mặt trống lên. Vậy mới đúng nha. Dễ nói chuyện như thế có phải hơn không? Tiêu Trần lập tức đứng lên. Đừng. Lúc này, cam đường hoảng hốt kêu lên. Tiêu Trần nhìn lại, hóa ra mụ béo đã lấy lại sức lực, trực tiếp bắt được Nhu Nhu. Bàn tay thô của mụ béo còn lớn hơn cả cái đầu của Nhu Nhu, bóp toàn bộ khuôn mặt của Nhu Nhu. Tới coi, tới coi. Mặt mũi mụ béo đầy dữ tợn. Ta ít ít ít bà mẹ ngươi, chưa từng thấy loại yêu cầu nào như vậy. Bóng dáng tiêu trần lập tức biến mất, mụ béo còn chưa kịp phản ứng, tay đã rời khỏi thân thể của mụ. Máu tuôn ra như suối phun, tiêu trần vọt lên vừa tay đắm chân đá vừa nói. Tới rồi nè, tới rồi nè, mụ nói cái gì cơ? Phục. Một phút sau, mụ béo nôn ra máu. Nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Tiêu trần vui vẻ cầm con dao thái lớn khoa tay múa chân trên người mụ béo. Bọn tao có một hình pháp tên là lăng trì, tức là cắt từng miếng da thịt trên cơ thể. Đương nhiên, tao sẽ giúp mụ cầm máu, sẽ không để mụ chết nhanh như vậy đâu, lăng trì thường kéo dài trong ba ngày đấy. Mụ có muốn thử không? Chương 1324, ác bá tiêu trần tiêu trần vừa nói vừa cắt vào bắp thịt trước của mụ béo, cắt một miếng thịt, ném lên trời. Khi đây gọi là thịt tế trời, có muốn thử cái tiếp theo không? Mụ béo toàn thân thể đau đớn không ngừng rung lên, run rảy hỏi, rốt cuộc mày muốn cái gì? Có gì đâu, tao chỉ muốn biết tiền của con bé đó đã đi đâu. Tiêu trần vui vẻ chỉ vào nhu nhu. Không biết. Mụ béo nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì tiếp tục nhé. Tiêu trần căn bản không thèm dông dài với mụ, lại đâm thêm một đao. Một đao này... Lập tức cắt ra da trên đầu của mũ béo, da thịt sụp xuống che khuất mắt của mũ béo. Một đau này được gọi là bịt mắt. Trong quá trình hành hình thời cổ đại, tránh cho phạm nhân và đau phủ bốn mắt nhìn nhau, đề phòng việc phạm nhân khi đau đớn tột độ phát ra ánh mắt cực kỳ âm lãnh, điều này sẽ làm cho đau phủ hoảng sợ, ảnh hưởng đến việc hành quyết. Mũ béo đau đớn rú thảm lên. Tiêu Trần cười hiếp mắt nói, nói đi, nếu như nói ra sẽ không bị chém lần lượt từng đau nữa. Bị đau đâm hai lần, mụ béo không dám mạnh miệng nữa, tên khốn khiếp trước mặt này hoàn toàn không giỡn với mụ. Tôi ăn trộm tiền. Nói xong, mụ béo đột nhiên hòa khóc, nước mắt nước mũi đâm đìa. Vô cùng thương tâm. Tiêu Trần ngu người, mụ ăn trộm tiền của người khác, còn vu oan người ta trộm độ, vậy mà giờ còn tuổi thân sao? Sự việc cũng được làm sáng tỏ, Tiêu Trần chẳng thèm để ý đến mụ béo này nữa. Một cước đá văn mũ béo về phía binh sĩ đang bị treo ngược. Tiêu Trần liếc nhìn binh sĩ, thẳng nhiên nói, vụ oan giá họa, cố ý đánh người bị thương, bọn mày tự xem mà xử lý đi. Ăn trưa chưa? Nhìn xung quanh, Tiêu Trần có chút kinh ngạc, vậy mà lại có bán đồ ăn này. Có vẻ như cách sống của yêu tộc này đã hoàn toàn bị đồng hóa với cách sống của nhân tộc. Dạ chưa, công tử tôi sẽ trở về làm cho ngài. Giọng nói của cam đường đã có chút tự tin. Dường như những gì vừa xảy ra đã có một ít hiệu quả đấy. Đương nhiên sẽ không thực tế nếu chỉ trong chốc lát mà có thể thay đổi tính cách tự ti của cam đường, nhưng bây giờ cuối cùng đã có một khởi đầu tốt. Được, để tôi nấu cho mấy đứa một bữa. Tiêu trần giống như một ác bá, chọn đi chọn lại cầm lấy đồ ở quầy hàng đằng kia, đương nhiên tiêu trần không có tiền, nhưng lại có ít trái cây. Thứ này coi như là tiền rau ha. Tiêu trần vứt vài quả trái cây lại, Rồi dẫn mấy đứa nhỏ về nhà Chẳng mấy chốc một bàn đầy thức ăn thơm ngào ngạt đã được dọn ra Ánh mắt của cam đường cũng lóe lên Trung nghệ của công tử giỏi quá Sau này ai cưới được ngài sẽ thiên đại phúc khí lắm đấy Phục tiêu trần suýt nửa phun ra một ngụm máu Nhưng lập tức lại thoải mái Ở thế giới này, phụ nữ là người làm chủ đấy Loại tình huống này, chỉ cần hoán đổi vị trí của nam nữ trên địa cầu là được Đương nhiên bây giờ địa cầu chú ý đến sự bình đẳng giữa nam và nữ, mọi người đều được đắm chìm dưới cùng một ánh mặt trời. Còn tuyết nguyệt đại thế giới này hoàn toàn là một xã hội phong kiến, nếu ngắm lại ngày xưa phụ nữ trong xã hội phong kiến khổ sở như thế nào thì có thể tưởng tượng đàn ông ở thế giới này thê thảm như thế đó. Ăn cơm thôi. Tiêu Trần kéo ra một cái bàn lớn trong sân, cùng mấy đứa nhỏ ăn như gió cuốn. Con bé Lưu Tô Minh Nguyệt hết ăn lại nằm này. Vừa nhảy lên bàn là ăn ngon lành Ăn được nửa bữa Hàng tử kỳ chạy về Mặc dù mặt mày có vẻ tươi tỉnh Nhưng vẻ lo lắng giữa hai lông mày Không che giấu được ánh mắt tiêu trần Ior, ai làm món này thế Không tệ nha Hàng tử kỳ cũng không khách sáo Ngồi thẳng xuống ăn Tiểu hồ ly này Rất chi là thú vị Đã là thần vô chỉ cảnh rồi mà vẫn ăn cùng với họ Thực ra khi tiến vào trung tâm cảnh Thì không cần ăn nữa Đương nhiên võ phu không thể, võ phu nhất định phải ăn. Phải ăn no mới được. Một đám nhỏ đã thêm mắm thêm muối nói với hàng tử kỳ về mạng thể hiện của tiêu trần hôm nay. Hàng tử kỳ nghe xong liền nhìn về phía tiêu trần. Cảm ơn. Tiêu trần cũng không khách khí, cô phải cảm ơn tôi đấy, không thì lúc cô trở về, có lẽ sẽ nhìn thấy mấy nhân côn rồi đó. Tôi thấy kỳ quái lắm, với địa vị và thực lực của cô. Đám điêu dân này sao có thể làm càng như vậy chứ? Tiểu đường ăn xong rồi thì dẫn bọn nhỏ xuống trước đi. Tâm tình hàng tử kỳ có chút sa xúc. Cam đường gật đầu, bế nhu nhu còn đang điên cuồng và cơm vào miệng, dẫn mấy đứa nhỏ quay về phòng trước. Nhu nhu tuổi thân nước mắt rơi lã chả, tại sao không cho người ta ăn no chớ? Thật ra cũng không thể trách bọn họ. Hàng tử kỳ cười tự dễu. Tiêu trần không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe. Một trăm năm trước, Tuyết Quốc và Thiên Cung đã xảy ra xung đột, đánh nhau là túi bụi, tình hình chiến đấu vẫn luôn dặn co. Chương 1325, rời khỏi Tuyết Quốc, nhưng một ngày nọ, Vương Thành Tuyết Quốc đột nhiên bị Thiên Cung đánh lén, khiến cho Vương Hậu đời trước chết trận, Vương Thành lập tức bị sang bằng, gây ra vô số thương vong. Vương Thành có một đại trận bảo vệ. Ngay cả ngụy Đế cũng không thể phá vỡ nó. Nguyên nhân duy nhất là có người đã phá vỡ Đại Trận từ bên trong. Nói cách khác, có gian tế trong yêu tộc của cô. Nghe vậy, Tiêu Trần đã hiểu được đại khái. Hàng tử kỳ gật đầu nói tiếp, đúng vậy, Đại Trận bị hư hại từ bên trong, còn là trụ cột của Đại Trận, chỉ có mấy người thần vô chỉ cảnh bọn ta và yêu hậu mới biết nó ở nơi nào. Hàng tử kỳ nói xong cười bất đắc dĩ, nụ cười thật khiến lòng người chua xót. Một trăm năm trước, tôi vừa mới được thăng cấp thần vô chỉ cảnh. Phụ trách trận vệ Vương Thành, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của Vương Thành. Một số yêu vương khác xuất chinh cùng đại quân, còn tôi ở lại Vương Thành, chịu trách nhiệm vệ an toàn của yêu hậu và Vương Thành. Sau khi Vương Thành bị đánh lén, quân tâm tiền tuyến không ổn định. Cuối cùng, đã thua trong trận đại chiến với thiên cung, thua rất triệt để. Tiêu trần lắc đầu, đã bị người ta trọng nhà rồi. Thua cũng là chuyện bình thường, chỉ có thể nói nước cờ thiên cung rất cao tay mà thôi. Chỉ sợ sau này hàng tử kỳ sẽ trở thành người gánh nồi. Hàng tử kỳ nói tiếp, phải bồi thường rất nhiều tài nguyên và khô tuyền của các tộc, cuối cùng yêu tộc cũng giữ lại được, nhưng yêu tộc đã xuống dốc, hiện nay khó có thể lấy lại huy hoàng như ngày xưa. Sau khi yêu hậu mới lên kế vị, yêu hậu nhất định phải cho tộc nhân một cái công đạo. Nhưng không có cách nào để điều tra ra kẻ nội gián, Lòng người yêu tộc bạn Hoàng, tôi không thể không đứng ra gánh cục diện rối rắm này. Từ một vị đại tướng quân được vô số người kính ngưỡng trở thành tội đồ, sự biến hóa này có lẽ không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được. Và mấu chốt là, tất cả chỉ là chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nghe đến đó tiêu trần có thể hiểu tại sao những tiểu yêu quái đó lại dám không để hàng tử kỳ một đại yêu thần vô chỉ cảnh vào mắt rồi. Tôi đã bị tước bỏ binh quyền, nhưng vào thời điểm đó, Khi yêu tộc đang cần người, mạng của tôi xem như có thể được bảo vệ. Lúc đó tôi nhận nuôi mấy đứa trẻ bị bỏ rơi từ tộc khác, một số đã trưởng thành, cứ nghĩ đã dung nhập vào yêu tộc nhưng lại bị đám tộc nhân phẫn nộ đẩy lên đoạn đầu đai. Những tộc nhân bất tài cho rằng những ngoại nhân này đã phá hủy đại trận của Vương Thành. Nói đến đây, Thanh âm hàng tử kỳ đã ngẹn nào? Nỗi đau đớn khi chứng kiến những đứa trẻ mình nuôi nắng bị đưa lên đoạn đầu đai, sợ chỉ mình cô ky đa nghen ngao noi đau có thể hiểu được. Trận tuyết hôm đó không lớn, nhưng bầu trời rất tối, rất tối. Trên bục hành quyết, mấy đứa trẻ đó nhìn tôi và cười với tôi. Được, được rồi, không cần nói nữa. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ bả vai đang hơi run của hàng tử kỳ. Tiêu Trần nhìn sang phòng bên cạnh, phát hiện mấy đứa nhỏ đều ghé vào cửa sổ mà nhìn sang bên này. Tiêu Trần mỉm cười, từng trải qua những chuyện như thế đó mà vẫn có thể thu dưỡng những đứa nhỏ bị ruông bỏ này. Hàng tử kỳ quả thật là một người đại thiện. Tôi có thể cầu xin một chuyện được không? Hàng tử kỳ đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng nhìn tiêu trần. Tiêu trần quay đầu nhìn lại đám người cam đường, im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu, nói đi. Giúp tôi chăm sóc tốt mấy đứa nhỏ này. Hàng tử kỳ đứng dậy cúi đầu vái tiêu trần. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nghĩ đến đôi lông mậy lo lắng của hàng tử kỳ lúc nãy. Tiêu Trần đoán có lẽ tiểu hồ ly này lại gặp trắc rối, không có việc gì đâu. Hằng Tử Kỳ mỉm cười đi về phòng cam đường. Tiêu Trần ngồi trong sân, ăn thức ăn thừa, thỉnh thoảng trong phòng truyền ra tiếng khóc của cam đường. Đại đế ca ca, sao tỷ tỷ đó lại khóc thế? Lưu To Minh Nguyệt vừa dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường trên bàn, vừa tò mò hỏi: Bởi vì đau lòng chứ sao? Tiêu Trần dùng đũ gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt. Đáng ghét. Lưu Tô Minh Nguyệt vung vẫy chiếc đũa nhỏ, hùng hùng hổ hổ, đinh đinh đang đang gẹo qua gẹo lại với Tiêu Trần. Ngay sau đó hàng tử kỳ đã dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài, Tiêu Trần nhìn thấy cam đường rõ ràng đang mang một bọc quần áo lên đường. Bây giờ tôi sẽ đưa các anh rời khỏi tuyết quốc. Chỉ rời khỏi nơi này, đi nơi nào cũng được. Hàng tử kỳ nhẹ gật đầu với Tiêu Trần. Tiêu Trần thực sự tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra khiến đại yêu như hạng tử kỳ lại đưa tất cả những đứa bé mình thu dưỡng đi. Cuối cùng Tiêu Trần gật đầu, được. Tiêu Trần tay phải bế con bé nhu nhu bị câm, tay trái ông lấy đoàn đoàn hai chân dị dạng, vui vẻ nói, sau này đi theo anh trai lăn lộn, sẽ toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, không nói chơi đâu. Chương 1326, rời khỏi tuyết quốc, hai, bốn đứa nhỏ đã hiểu chuyện khác chỉ không ngừng khóc, giữ chặt quần áo của hàng tử kỳ không chịu buông tay. Mộc mộc ngoan, sau này phải nghe lời anh trai biết không? Hàng tử kỳ sủng nịch sờ sờ đầu mộc mộc. Sau đó hàng tử kỳ bóp nát một hạt châu trong tay, một trận gió nổi lên đem theo mấy người bay lên trời. Đi về phía bắc, đó là địa bàn của thiên hoành đế quốc, thiên cung không thể duỗi tay tới đó. Nghe vậy, Tiêu Trần có thể chắc chắn rằng Hàng Tử Kỳ đã xảy ra chuyện và nó có liên quan đến thiên cung vứt đi kia. Tiêu Trần suy nghĩ một chút rồi hỏi, cô có biết thương đội hư không ở đâu không? Hàng Tử Kỳ kỳ quái nhìn Tiêu Trần. Không hiểu tại sao Tiêu Trần lại hỏi vấn đề này. Hàng Tử Kỳ biết Tiêu Trần có chút cổ quái, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không nên hỏi về thương đội hư không. Để lên thương thuyền hư không có giới hạn tu vi đấy. Yêu cầu tối thiểu là cảnh giới yên diệt, đây cũng là yêu cầu tối thiểu để tu sĩ tiến vào hư không. Thương đội hư không đưa ra quy định như vậy là vì cân nhắc đến nhân tố an toàn, cho dù thương thuyền bị phá hủy, mọi người cũng sẽ không rơi thẳng vào hư không mà ngõm củ tỏi. Nhìn ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái của hàng tử kỳ, tiêu trần lắc đầu, không có việc gì tôi chỉ hỏi thử thôi. Cô yên tâm, tôi đã hứa với cô sẽ chăm sóc tốt bọn nhỏ, nhất định sẽ chăm sóc tốt chúng nó. Hàng tử kỳ gật đầu, hiệu buôn vạn vĩnh có chi nhánh ở thiên hoành đế quốc, muốn lên thuyền chỉ cần tìm đến hiệu buôn là được. Tiêu trần gật đầu, lúc này gió xung quanh đột nhiên chấn động kịch liệt. Một bóng dáng xinh đẹp mặc đồ đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Tỷ tỷ, tỷ không thể rời đi, huyền trạch thiên cung đã chỉ đích danh tỷ đó. Nghe thấy những lời âm dương quái khí này, tiêu trần bỗng cau mày. Đây là ai thế? Dáng vẽ không tệ Sao lại như vậy âm dương quái khí vậy chứ Tiêu trần bất mãn hỏi Hàng tử kỳ bất đắc dĩ nói Xích phong Thống lĩnh quân trận vệ mới Tôi chỉ có thể tiện các anh tới đây thôi Nhớ đi về phía bắc Hàng tử kỳ phất phất tay Gió dừng lại xung quanh lại nhẹ nhàng thổi Đưa mấy người tiêu trần bay về phía xa Xích phong nhìn mấy người tiêu trần Không có ý định ra tay ngăn lại Xích phong chỉ lắc đầu Tôi nói tại sao cô lại nuôi dưỡng mấy kẻ bị vứt bỏ này làm gì? Nếu hồi đó cô không nhận nuôi nhiều kẻ bị vứt bỏ như vậy, cách chức sẽ chỉ cách chức thôi, lửa giận tộc nhân sẽ không trút lên người cô. Tôi cũng là một kẻ bị vứt bỏ. Hàng tử kỳ lạnh lùng trả lời rồi quay về nhà. Xích phong ngay người nhìn bóng lưng của hàng tử kỳ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngọn gió nhẹ này, đưa mấy người tiêu trần phiêu đáng hàng ngàn dặm rồi mới từ từ tiêu tán. Rơi vào rừng rậm lớn tuyết hải vô biên, Tiêu Trần có chút ngu người, hướng Bắc là hướng nào? Tiêu Trần không biết cách phán định phương hướng của thế giới này có giống với địa cầu hay không nữa. Lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một áp cực lớn từ trên đỉnh đầu truyền đến. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng thấy bầu trời trên đầu bị che khuất hoàn toàn, một chiếc đĩa khổng lồ đang bay về phía tuyết quốc với tốc độ rất cao. Pháp bảo vận binh à! Tiêu Trần nhíu mày! Loài pháp bảo cấp bậc này chỉ sợ không phải thứ mà tông môn bình thường có thể sở hữu. Nhìn mấy đứa nhỏ đang run rảy trên mặt đất dưới áp lực khổng lồ, tiêu trần có chút bất đắc dĩ. Tiêu trần thả ra hồ lô lớn, đặt mấy đứa nhỏ lên trên đó. Ừm, vẫn phải để cô ấy tự mình chăm sóc mới được. Tiêu trần nhìn bầu trời lợ mờ, thở ra một hơi dài, lấy ra ba quả cầu phong ấn nhỏ màu đen. Đây là thứ tiêu trần ma tính trước khi chia tay đưa cho tiêu trần dùng để bảo vệ tính mạng. Trong số ba quả cầu phong ấn này, mỗi quả cầu đều phong ấn một chiêu thiên chinh quyết của tiêu trần ma tính. Chuyển đi đến liên hoa động thiên lần này, đường xá xa xôi, phải vượt qua rất nhiều tinh không, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Ba quả cầu phong ấn nhỏ này là thủ đoàn bảo vệ tính mạng cuối cùng của tiêu trần, nếu không phải là tình huống sinh tử, tiêu trần không muốn sử dụng. Tiêu Trần nhìn ba quả cầu nhỏ, thở dài một hơi, ai bảo ông đây tâm tính thiện lương chứ? Tiêu Trần chọn một quả cầu nhỏ, có chút ghét bỏ nói, hay là chúng ta trở về tìm chị gái của các em đi, mang cho mấy đứa con ghẻ ký sinh, ông đi đâu cũng không được. Cam đường đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tiêu Trần. Không ngừng dập đầu ngẩng đầu lên xuống, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Tiêu Trần đỡ cam đường dậy, đừng động một chút lại quỳ. Cha mẹ cô cho cô một đôi chân là để cô đi ngàn dặm, không phải cho cô quỳ. Cam đường nhẹ gật đầu, ông chặt lấy tội nhỏ. Hồ lô lớn gào thét bay đi, lao thẳng về phía tuyết quốc. Chương 1327, Sự lựa chọn của hàng tử kỳ. Lúc này, tuyết quốc đã hỗn loạn. Trước khi một con vật khổng lồ giáng xuống tuyết quốc, một cái bóng khổng lồ bao phủ xuống áp lực khủng bố phủ lên toàn bộ tuyết quốc một tầng bóng mờ đại quân yêu tộc canh gác bên ngoài tuyết quốc đã thủ thế sẵn sàng cho một trận đại chiến bây giờ là thời điểm nhạy cảm nhất ở tuyết quốc yêu hầu sinh con người của huyền trạch thiên cung rõ ràng thừa dịp lúc này để phát động công kích âm hiểm vô cùng một nữ tử với mái tóc bạch kim áo dài trắng khuôn mặt xinh đẹp đứng trên mép đĩa bay lớn lạnh lùng nhìn xuống phía dưới Thỉnh thoảng có những tinh thể băng trắng xoay tròn quanh cô ta, tản ra hàng khí lạnh như băng, điều này càng làm cho nữ tử tuyệt mỹ càng thêm lạnh lẽo, không nhiễm khói lửa nhân gian. Nữ tử này tên là Bạch Thường, đại trưởng lão của huyền trạch thiên cung, tên tuổi của cô ta ở toàn bộ thương minh đại lục, có thể nói là không ai không biết không ai không rõ. Bạch Thường không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ mà Tu Vi còn nằm trong top 3 của toàn thương minh đại lục. Ngoài yêu hậu trước kia, Cung chủ của huyền trạch thiên cung và đại tế tự của thiên hoành đế quốc, có lẽ chỉ có một mình cô ta. Nữ tử như vậy vốn là con cưng của trời, cộng thêm đủ loại vần sáng, quả thật rất thích hợp với đại ngộ của nữ chính. Bạch thường lặng lặng nhìn tuyết quốc rối loạn bên dưới, một bức màn ánh sáng màu vàng cực lớn bỗng sáng lên. Đại trận yêu tộc đã bị hư hại trước đây, sau một trăm năm đã được sửa chữa, bây giờ nó cuối cùng cũng có chút công dụng. Cô nói một người có thể ngã hai lần xuống cùng một chỗ không? Bạch Thường không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy. Nữ tử bên cạnh cô ta không rõ ràng cho lắm lại không dám nói bừa. Bảo trưởng lão chấp pháp tới gặp tôi. Bạch Thường nói xong, bóng dáng đột nhiên biến mất. Phù! Những nữ tử xung quanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, áp lực khi ở bên cạnh đại trưởng lão quá lớn. Trong một căn phòng yên tĩnh phía trên chiếc đĩa khổng lồ, Bạch Thường ngồi trên một tấm bồ đoàn. Một nữ tử xinh đẹp đi tới đi lui trong phòng, nhìn chỗ này, sờ chỗ kia như một đứa bé hiếu kỳ. Hồng Liên, cô có mấy phần nắm chắc sẽ phá vỡ được đại trận của yêu tộc. Bạch Thường nhìn nữ tử đang đi tới đi lui, khẽ cau mày. Không biết nữa. Hồng Liên thoáng cái đã chạy tới bên cạnh Bạch Thường, thần thần bí bí nói, nhưng 10 năm trước tôi đã phái người đi vào. Nếu tính thời gian, Con bé kia năm nay đã 26 tuổi. Bạch thường lạnh như băng nói, lần này, mượn danh nghĩa hàng tử kỳ giết người của thiên cung ta để xuất binh. Nếu không phá được trận, cuối cùng yêu tộc có thể chỉ giao một mình hàng tử kỳ. Kết quả như thế cô phải biết rõ. Hồng Liên bất đắc dĩ dàng hai tay ra, tôi có thể làm sao giờ? Dù sao chúng ta cũng đã đưa người vào. Có thể phá trận hay không thì mặc cho số phận vậy. Tôi không thích bốn chữ này. Bạch Thường lạnh như băng nói. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi đi nhá thúc thúc. Hồng Liên lắc lắc eo nhỏ đi ra khỏi phòng, nhân tiện còn quay đầu lại làm cái mặt quỷ. Muốn bỏ tốt bảo vệ xe sao? Yêu tộc các ngươi tính toán hay thật? Bạch Thường nhìn đàn hương trong phòng, lạnh lụng lắm bẩm. Trong nhà của hàng tử kỳ, hàng tử kỳ đang quét dọn, cô quét rất cẩn thận, từng ngóc ngách đều không bỏ qua bởi vì ngôi nhà này sau này có thể không có người ở nữa. Hàng Tử Kỳ là một người rất hoài niệm, ở đây nhiều năm như vậy, thật sự có chút không nở. Sau khi cắt tỉa cỏ trong sân, Hàng Tử Kỳ đã tự tay pha một ấm trà ngon. Đã bao lâu rồi không yên tĩnh như vậy? Nhìn áp lực trên bầu trời, Hàng Tử Kỳ cười tự dễo Vừa mới nhấp một ngụm trà, mấy nữ tử áo giáp tư thế hiên ngang vội vàng vọt vào sân nhỏ. Đại nhân! Chúng tôi sẽ đưa ngài đi. Mấy nữ tử chạy đến bên cạnh hàng tử kỳ, nhấc hàng tử kỳ lên, muốn xông ra ngoài. Hàng tử kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, một từng vòng gió xuất hiện, đẩy mấy người kia ra. Tôi đi rồi, đám đàn bà thối tha huyền trạch thiên cung lại có lý do để khai chiến chống với tuyết quốc ta. Đại nhân, tuyết quốc căn bản là lấy ngài làm người chết thay. Nữ tướng quân đi đầu nổi giận đùng đùng nói. Ngay cả khi ngài không giết mấy người huyền trạch thiên cung đó, thì đám đàn bà thối tha đó chắc chắn sẽ tìm những lý do khác để xâm chiếm tuyết quốc thôi. Một nữ tử khác phụ họa. Hàng tử kỳ mỉm cười, cô không phải độ ngốc, sao có thể không biết loại chuyện này chứ? Chỉ là tuyết quốc không có lựa chọn nào khác mới đưa ra hạ sách đẩy mình ra ngoài này. Bạch thường có mối thù rất lớn với yêu tộc, ra tay với yêu tộc chỉ còn chuyện sớm hay muộn. Lần này yêu hậu sinh con chính là cơ hội tốt trời cho, cô ta không có khả năng bỏ qua. Chương 1328, tiên sinh hiện tại yêu tộc hoàn toàn không có lực lượng nào để chống lại sự tấn công của Thiên cung, chỉ có thể dùng biện pháp bỏ tốt bảo vệ xe mà thôi. Đi đến rừng rậm lớn là ý của hàng Tử Kỳ, giết người của ý của cô. Hàn Tử Kỳ chỉ đang nghĩ khi Thiên cung đến Tự giao nộp bản thân, có lẽ có thể tránh được một trận chiến lớn. Cuối cùng hàng tử kỳ cũng không rời đi, cô là một người nhớ tình bạn cũ, nếu cô rời đi khi yêu tộc gặp khó khăn, có lẽ cả đời này lòng cô sẽ chẳng yên ổn được. Nhìn đám thuộc hạ cũ cực kỳ lo lắng, hàng tử kỳ cười lắc đầu. Các em mau về đi. Vào lúc này tự tiện tạm rời cương vị công tác là tội lớn đấy. Đại nhân, bảo trọng. Thấy chuyện hàng tử kỳ ở lại là kết cục đã định, mấy nữ tử không còn cách nào khác đành phải rời đi. Đừng làm chuyện ngu ngốc, không có tôi có lẽ yêu tộc sẽ tốt hơn. Nhìn bóng lưng của bọn họ, hàng tử kỳ nhẹ nhàng nói. Bóng dáng của mấy nữ tử dừng lại một lúc, sau đó nhanh chóng rời đi. Khi hàng tử kỳ uống xong tách trà thứ hai, một nữ tử mặc áo dài màu xanh lam bước vào sân. Mái tóc dài như mực của cô ấy tán loạn trên bộ áo xanh chỉ có phần tóc phía trước được buộc lại sau đầu bằng một giải ri băng trắng. Toàn thân toát ra khí chất nhẹ nhàng tao nhã, đôi môi mỏng miếm lại xinh đẹp, đôi mắt sâu không thấy đáy giống như bầu trời đầy sao mênh mông. Tiên sinh, hàng tử kỳ đứng lên, cung kính thi lễ. Tiên sinh, tất cả mọi người gọi cô ấy như vậy, cô ấy là vị thần vô chỉ cảnh có lai sau đau bang mot dai ruy bang trang toan lâu đoi moi mong mim lai xinh đep đoi mat nhất của yêu tộc, đã sống qua ba đời yêu hậu mà không ngã xuống. Xét về uy vọng trong toàn bộ yêu tộc, Có thể nói, ngoài yêu hậu ra, không ai có thể vượt qua cô ấy. Nhưng thế nhân không biết tiên sinh có một thân phận khác, đó là mẹ nuôi của Hàng Tử Kỳ. Khi Hàng Tử Kỳ ốm yếu bệnh tật, bị tộc đàn vứt bỏ. Trong thế giới băng giá đó, một tiên sinh đi ngang qua đã nhận nuôi cô. Trưởng thành, xinh đẹp quá. Đôi môi xinh đẹp của tiên sinh khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng vỗ về đầu Hàng Tử Kỳ. Dạ. Hàng Tử Kỳ khẽ gật đầu. Nước mắt đã chảy dài không biết từ lúc nào. Con không hối hận sao? Tiên sinh nhẹ nhàng hỏi. Hàng tử kỳ bất đắc dĩ mim cười, lau nước mắt, nếu con nói không, tiên sinh có tin con không? Nhóc con này! Tiên sinh cười khẽ, gõ nhẹ lên trán hàng tử kỳ. Tiên sinh ngồi xuống bên cạnh bàn, tự rót cho mình một tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngùm. Tiên sinh nhìn bầu trời áp lực xa xôi, thật lâu mới khẽ thở dài. Đã đến lúc thời tiết thay đổi rồi. Vẽ mặt hàng tử kỳ chợt thay đổi, run giọng nói, tiên sinh. Tiên sinh lắc đầu, giọng điệu có chút buồn bả nói, ta đã trải qua ba đời yêu hậu, khoảng hai trăm nghìn năm. Đã chứng kiến yêu tộc thống trị lục địa, cũng đã chứng kiến yêu tộc suy tàn. Nhưng, lời nói của tiên sinh thay đổi, giọng điệu đột nhiên trở nên lành như băng, ta chưa từng trải qua một yêu tộc lục đục với nhau, nát bét một bạn như bây giờ. Còn có biết ai đã phá hư đại trận trăm năm trước không? Tiên sinh nhìn hàng tử kỳ đầy ẩn ý, nhìn thấy vẻ mặt của tiên sinh, bóng dáng hàng tử kỳ đột nhiên lắc lư. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Con, con. Mấy chữ cuối hàng tử kỳ rốt cuộc không nói nên lời. Tiên sinh thở dài nói thẳng, đúng vậy, đúng như con nghĩ, chính là yêu hậu hiện tại. Suy nghĩ của mình đã được xác nhận, hàng tử kỳ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng rõ ràng đã thoải mái hơn. Lúc trước, khi bắt đầu trận chiến với huyền trạch thiên cung, ngoài cô và yêu hậu đời trước, còn có yêu hậu hiện tại, lúc đó cô ta chỉ là thái tử. Yêu hậu đời trước không thể phá hư đại trận, mình cũng không thể phá hư nó, kẻ tình nghi duy nhất lúc đó chính là thái tử. Nhưng hàng tử kỳ không chắc liệu cô ta có biết vị trí trụ cột của đại trận hay không. Cho nên suy đoán này đã đè ép trong lòng cô cả trăm năm rồi. Chuyện đó có ích lợi gì cho cô ta chứ? Hàng tử kỳ vẫn không hiểu. Tiên sinh mỉm cười, có lẽ cô ta cho rằng yêu hậu đời trước đã tại vì quá lâu rồi. Chính vì điều này và chỉ vì điều này mà để leo lên ngôi càng sớm càng tốt, suýt chút nữa đưa toàn bộ yêu tộc vào chỗ chết. Thực ra Thanh Liên đã quyết định truyền ngôi cho cô ta sau khi đại chiến kết thúc, nhưng tiếc rằng cô ta đã quá vội vàng. Tiên sinh lắc đầu. Thanh Liên là tên của yêu vương đời trước. Hàng Tử Kỳ im lặng, cổng cái nồi này suốt cả trăm năm. Đối với Hàng Tử Kỳ mà nói. Chiều tiếng xấu thay cho người khác cũng không không sao cả, nhưng nghĩ đến những đứa trẻ vô tội đã chết, Hàng Tử Kỳ lại nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng có thể làm được gì chứ, hiện tại toàn bộ yêu tộc đều nằm trong sự khống chế của yêu hậu, không phải nói thời tiết thay đổi thì thời tiết có thể thay đổi. Chương 1329, tiên sinh, hai, tiên sinh nắm tay hàng tử kỳ, mỉm cười nhìn cô. Con vẫn luôn thiện lương như thế, ngu ngốc như thế, con tới khu rừng lớn giết người thiên cung là muốn chủ động khơi mào mọi chuyện, đến cuối cùng giao ra chính mình, con nghĩ một vị thần vô chỉ cảnh chết đi có lẽ có thể dập tắt chiến tranh. Bằng cách vứt tốt bảo vệ xe này có thể giúp yêu tộc vượt qua cửa ải khó khăn này. Hàng tử kỳ hơi xấu hổ, bởi vì chút ít thủ đoạn vùng về này không thể gạt được tiên sinh. Tiên sinh cười cười nói, nếu người bên kia không phải là bạch thường, có lẽ cái chết của con thật sự có thể đổi lấy hòa bình ngắn ngũi cho yêu tộc. Dù sao con mắt của rất nhiều người đều nhìn chầm chầm vào nơi này. Trước giờ thiên cung luôn chú trọng lấy đức thu phục người, vẫn cần chút thể diện. Đáng tiếc đối phương là bạch thường, nữ tử có mối hận lớn với yêu tộc, người nhà của cô ta đều bị yêu tộc giết hại. Hận thù như thế sao khiến bạch thường có thể để ý đến mặt mũi của thiên cung đây? Hàng tử kỳ vân về góc áo có chút không biết làm sao, tự như lúc còn nhỏ phạm sai lầm bị tiên sinh bắt được vậy. Lần này thiên cung mượn danh nghĩa yêu cầu yêu tộc giao ra hung thủ giết người, nhưng thực ra đại quân đã xuất phát rồi. Tiên sinh nhìn về phía xa, thản nhiên nói. Hàng tử kỳ có chút nghi hoặc, nhưng mà bây giờ đại trận của tộc ta đã sửa gần hết. Cho dù bọn chúng có ý định tấn công thì cũng không thể làm gì, đúng không? Tiên sinh nhìn hàng tử kỳ, nhìn vào đôi mắt trong veo xanh lam kia, tiên sinh thở dài một hơi. Không phải con nuôi một đứa bé tên là Cam Đường à? Trái tim hàng tử kỳ lệch một nhịp, sau đó gật đầu. Suy nghĩ một chút, tiên sinh nói, nếu ta nói nó là nhân vật mấu chốt do thiên cung cài vào yêu tộc để phá hư đại trận, còn có tin không? Không thể nào. Hàng tử kỳ sắc mặt thay đổi rõ rệt, đứa nhỏ đã sống chung 10 năm đột nhiên trở thành gián điệp. Ai có thể chấp nhận chuyện này chứ? Không thể nào, không thể nào, tiểu đường chỉ là một đứa trẻ bình thường, làm sao có thể là người do thiên cung phái tới được? Con đã từng hỏi ta đứa bé cam đường đó là chủng tộc gì? Khi đó ta không nói cho con biết, nhưng bây giờ ta có thể nói với con nó là thiên mộc tộc. Thân thể hàng tử kỳ chao đảo, sau đó ngồi sổm xuống. Thiên Mộc Tộc, chúng tộc đã bị Yêu Tộc tiêu diệt cách đây rất lâu. Thời gian trôi qua lâu như vậy, thật không ngờ vẫn còn người Thiên Mộc tồn tại trên thế giới này. Thiên Mộc Tộc là đại sư trận Pháp trời sinh, hơn nửa thể chất cực kỳ đặc biệt. Có thể tùy ý đi qua lại trong đại trận, nếu Cam Đường thật sự là Thiên Mộc Tộc, có lẽ thật sự có thể phá vỡ đại trận của Yêu Tộc. Nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp Cam Đường, hàng tử kỳ đã tin hơn phân nửa lời nói của tiên sinh. Lần đầu tiên cô gặp cam đường là ở sâu trong rừng rậm lớn, lúc đó cô không để ý đến chi tiết, nhưng bây giờ nghĩ lại quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một người bình thường như cam đường làm cách nào để vào sâu trong rừng rậm lớn được? Cho dù không gặp yêu thú, nhưng hoàn cảnh khắc nghiệt đó cũng không cho phép một người bình thường bước vào rừng rậm lớn chứ đừng nói là vào sâu trong rừng. Hàng tử kỳ hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn tiên sinh, tiên sinh, xin lỗi. Tiên sinh nhẹ nhàng cười, đứa nhỏ ngốc, có cái gì mà xin lỗi chứ, chuyện chưa xảy ra, ta cũng sẽ không để nó xảy ra, đi thôi. Tiên sinh nhẹ nhàng nắm tay hàng tử kỳ bước ra cửa. Tiên sinh, chúng ta đi đâu? Đi giết người? Giết ai? Bạch thường và yêu hậu. Chúng ta có thể đánh bại được bọn họ không? Có thể. Chẳng biết bầu trời đã có tuyết từ lúc nào, từng bông tuyết bồng bệnh rơi xuống. Trong con hẻm yên tĩnh, hai người chậm rãi bước đi. Những bông tuyết rơi trên tóc, trên vai và giữa lông mầy của họ. Hàng tử kỳ đột nhiên nở nụ cười, lúc đó tiên sinh đã mua một túi bánh gạo cho mình trong con hẻm nhỏ này. Cho vào miệng rất giòn và thơm. Hàng tử kỳ nhớ ông chủ là một gã rất béo béo lắm, cười đến nhìn không thấy mắt. Hàng tử kỳ còn nhớ tới tiếng hét trung trời, quán chính tông tuyết quốc ngàn năm tuổi, ai đi ngang qua nhớ đừng bỏ qua. Hàng tử kỳ thậm chí còn nhớ ông chủ béo đã chết khi Vương Thành bị phá 100 năm trước, trên tay ông cầm một chiếc bánh gạo nhuốm máu. Tiên sinh, con muốn ăn bánh gạo. Để hôm khác đi, hôm nay mẹ không mang theo tiền. Tiên sinh cười nhìn lên bầu trời, tuyết trên bầu trời bắt đầu dày lên. Hàng tử kỳ đột nhiên rơi lệ đầy mặt, trên đời này không có người mẹ nào có thể nhìn thấy con mình chịu tuổi thân cả. Một đội quân cận vệ khoảng 10.000 người đang chặn hai người. Chiêu 1330, mỗi người một vẻ hai người này đều là những người quyền lực nhất ở Tuyết Quốc. Một người tên là Xích Phong, một người tên là Hoàng Vũ, hai trong số thất sắc thiên yêu của Tuyết Quốc đều là thần vô chỉ cảnh. Các cô không sợ chết sao? Nhìn quân cận vệ chặn mình lại, Xích Phong che miệng cười duyên. Sợ. Nữ tướng quân cầm đầu sắc mặt nghiêm túc nói. Nhưng tôi càng sợ, khi còn sống sẽ cảm thấy thẹn trong lòng. Xích phong lắc đầu, cô nên biết nếu lần này huyền trạch thiên cung chỉ mặc gọi tên là hàng đại nhân, các cô không thể thay đổi được cái gì đâu. Tướng quân nở nụ cười. Lộ ra cái miệng đầy răng trắng, không thay đổi được gì, nhưng bọn tôi có thể chết, một người không đủ thì mười người, nếu mười người không đủ thì một trăm người, nếu một trăm người không đủ thì một nghìn người. Cần gì chứ? Hàng tử kỵ có tốt đến mức đáng để các cô dốc sức liều mạng như thế không? Xích phong có chút nghi hoặc. Rất tốt, ít nhất cũng đáng để bọn tôi dốc sức liều mạng, bày trận. Tướng quân trút kiếm ra, lưỡi đao với sát khí lẫm liệt chỉa thẳng vào hai vị thần vô chỉ cảnh. Một bầy kiến hôi, không biết kinh sợ. Hoàng Vũ cười lạnh, nhẹ nhàng vẫy tay. Mặt đất bỗng nhiên điên cuồng dâng lên cuồng cuồng. Bịch. Một tiếng trầm đục vang lên. Sau đó giọng nói tức giận của Hoàng Vũ vang lên, xích phong. Cô đang làm gì vậy? Không biết từ lúc nào trên tay xích phong đã xuất hiện một con dao găm đỏ tươi, lúc này máu đang tí tách chạy xuống từ con dao găm. Còn Hoàng Vũ thì ông chặt lấy lưng mình, vẽ mặt đầy đau khổ và không thể tin được. Hoàng Vũ nghiến răng nghiến lời nói, dao găm hỏa thân. Sự thay đổi đột ngột này khiến quân trận vệ bên dưới bị sợ ngây người. Xích phong nghịch con dao găm màu đỏ, lười biến duỗi eo, tôi á, tôi không muốn chơi với cô đâu. Hoàng Vũ đã nhét rất nhiều linh dược, nhưng vẫn không thể làm dịu cơn đau do dao găm hỏa thần gây ra. Một luồng khí tức cùng bạo đấu đá lung tung trong cơ thể, đốt cháy kinh mạch. Tại sao? Hoàng Vũ phẫn nộ hỏi. À cô muốn hỏi, tại sao tôi lại đâm cô, hay tại sao tôi không chơi với cô thế? Xích phong vô tội xuề hai tay ra. Phục, Hoàng Vũ phun ra một ngụm máu. Y-y-o, nóng giận mà, tôi sẽ nói cho cô biết sắc mặt Xích Phong đột nhiên âm trầm, tôi đâm cô là vì cô gọi là tộc nhân là một bầy kiến hôi, tôi không chơi với cô là vì cô quá xấu xí, xấu xí như vậy mà cứ kêu kêu gào gào suốt cả ngày. Đoạn này ro ghi là Hoàng Vũ nói nhưng phải là Xích Phong nói mới đúng, quân cận về phía dưới, trên đầu ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh, Hoàng Vũ trưởng thành sắc nước hương trời, dù là người mù cũng không tìm ra được chỗ nào xấu cả. Tính cách hỉ nộ vô thường của Xích Phong quả thực không phải chuyện đùa. Các cô cứ từ từ chơi đi, tôi chạy trốn bảo vệ mạng đây nhá, tạm biệt. Xích phong vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, ngồi trên đám mây lửa, biến mất ở trước mắt mọi người. Vẻ mặt của Hoàng Vũ càng ngày càng trở nên khó coi, hung hăng nhìn về phía đám quân cận về phía dưới, bóng dáng đột nhiên biến mất. Hai tướng quân thở phào một hơi. Trong cung điện của tuyết quốc, một nữ tử yếu điều sang trọng, nâng cái bụng bự dựa vào ngai vàng, lạnh lùng nhìn Hoàng Vũ phía dưới. Cô ta là yêu hậu hiện tại, thanh liên. Từ trước đến nay vương của tuyết quốc luôn là tuyết yêu đảm nhận, bởi tính chất đặc biệt của tuyết yêu, có thể giữ toàn bộ tuyết quốc dưới lớp băng thiên tuyết địa. Lý do tại sao yêu tộc thích loại hoàn cảnh này? Thứ nhất là vì hoàn cảnh như vậy có lợi cho yêu tộc, nhưng không quá thân thiện với các tộc khác. Thứ hai là vì trong hoàn cảnh này, đại trận yêu tộc có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Điều quan trọng nhất là tuyết yêu luôn nổi danh là người tâm địa thiện lương và bảo vệ tộc nhân, hơn nửa tuyết yêu sẽ tự động sinh con một lần trong đời, điều này cũng đảm bảo sự kế tục của ngai vàng. Yêu hậu vốn nên sinh con, giờ phút này đang yên lành ngồi trên ngai vàng, sau khi nghe những gì đã xảy ra với hoàng vũ, yêu hậu không ngạc nhiên, ngược lại còn nở nụ cười. Xích phong vẫn như vậy, cả ngày điên điên khùng khùng. Yêu hậu lắc đầu phất tay ra hiệu hoàng vũ lui ra. Hoàng Vũ hơi do dữ nói, nhưng mà chủ thượng, nếu hoàng tử kỳ không xuất hiện chỉ sợ huyền trạch thiên cung sẽ không tự bỏ ý đồ. Yêu hậu lắc đầu, đó là lý do tại sao ngươi vẫn luôn bị xích phong áp chế, không bao giờ có thể nhìn rõ mọi chuyện. Hoàng Vũ sắc mặt có chút tối tâm phiền muộn, xin vương thượng chỉ rõ. Hay. Yêu hậu khẽ thở dài, tu vi cao không có nghĩa là đầu óc cũng sáng sủa, Hoàng Vũ chính là ví dụ tốt nhất. Cho dù chúng ta giao hàng tử kỳ ra, Bạch Thường cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này bọn chúng tới đây là muốn tiêu diệt yêu tộc của ta. Việc hàng tử kỳ giết người chỉ là ngòi nổ mà thôi.